Rất vui khi được gặp lại các bạn trong chương trình Chuyện dài kỳ của VN Radio. Hôm nay, Mạnh Huấn xin được mang đến cho các bạn phần thứ hai của câu chuyện Nhà nàng ở cạnh nhà tôi. Tác giả: Lily Thông Minh. Tôi đang ngồi nhai bánh cu đơ nhỏ cho online lượn lờ Facebook. Thấy nhỏ post cái status mới. Cảm ơn cứu tinh quần đùi hoa. Mình sướng dâm gian.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 Mà nhắc nhỏ nói thật đó Nhỏ này là mê nhổ đông nách lắm Hồi trước có lần mình còn thấy nhỏ cạo lông chân cơ Nhỏ PM tiếc Thế con năng ấy À, ừ Đang uốn éo luyện hàng Nhỏ im đi một lúc Mình cũng không biết nói gì Lúc sau nhỏ lại PM Này, ấy ơi Ấy sợ gì nhất Tớ Suy nghĩ một lúc uhm, Sợ rán Rán á Rán đậu á Không Dở à dán Con dán ấy Con dán bào lồm ngồm ấy Nhìn ghê chết Ờ vậy hả Hỏi chi Thích thì hỏi thôi Rồi nhỏ lại ỉm đi Lúc sau Mình thấy tiếng nhỏ gọi Ở ngoài ban công Mình mở cửa đi ra ban công Nhỏ nhìn thấy mình Cười tươi giói Mình cười lại Nhỏ định làm gì vậy trời Mình ngồi ghé lên lan cam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 khoác lên người luôn. Nó nhìn mình cười cười. Ủa, sao nhìn không giống nụ cười hiền hiền vậy? Mình đang đứng nghĩ xem nên nói gì với nhỏ bây giờ. Tim mình đang đập thịch à. Bỗng thấy trong người nhột, nhột ngứa ngứa, Hình như trong người mình đang có cái gì đó lúc nhúc. Rợn dựng tóc gáy, ngại không dám hành động gì trước vật nhỏ. Mình cứ đứng im, nhưng càng ngày càng cảm thấy rõ ràng có cái gì đó trong áo mình. Nhỏ Vy đứng chống tay vào lan can, chăm chối nhìn mình, làm mình cảm thấy nóng bức. Mẹ ơi, rõ ràng là có cái gì đó trong áo mình thật. Người mình gai hết cả lên, vội lột áo ra vứt trước mặt. Oh my god, con chó. Tôi chết, chỉ bậy. Ừ, con nhỏ hàng xóm trời đánh, dám nhét dán vào áo mình rồi đưa cho mình mặc. Khỏi phải nói, mình nhảy nhỡn hết ầm lên. Mình không sợ gì trên đời, ngoài dán. Hồi bé thu siêu nước, bị con rán chui trong vòi siêu, chảy tọt vào mồm, mà mình kinh hãi ám ảnh tới thận giờ. Sao trời đất quỷ thần lại nặn ra được một con nhỏ hàng xóm ác như con tê giác kia vậy? Nhỏ nhìn mình cười ngặt ngẽo, trong khi mặt mình xanh như đít nhái. Mẹ mình dưới nhà nghe thấy tiếng hét, với tiếng chân mình dậm lồm cùng xuống nền nhà, gọi với lên. Lại lên cơn điên hả Hoàng? Mẹ ơi, rán! Gián... Tao lên bỏ rán vào mồm mày bây giờ! Im đi Mình chỉ thiếu đứa khóc thôi Chưa bao giờ thấy thằng con trai nào khốn như mình lúc này Ê, nhỏ kia Mày, mày chơi gì ác vậy Nhỏ vẫn ôm bụng cười Mình không thể nghĩ Chỉ vài phút trước Tìm mình còn đập tưng tưng vì nhỏ Mặt giả nai dễ sợ Nhìn nhỏ cười Nghe hết cả hàm răng nanh ra Gì gai người Thích vậy, được không Thế thì đừng mơ đằng này trả áo nha Đây mua hai cái mới rồi, cứ giữ làm của tin trong nhà đi nha. Mình đâu. Thu thứ mấy rồi, mình cũng không biết nữa. Vụt vuốt vài với lưng xem còn con dán nào không. Hậm hực mực bội. Chị muốn xé xác nhỏ cho ghét. Này nha, mấy sáng này còn sửa xe cho đằng ấy nha. Vô ơn vậy đó hả? Tưởng chị hỏng thật đó hả? Chị lừa đó cu. Nói chuyện với nhỏ này lúc nữa chắc đầu mình phòi óc ra mất Mình vào phòng đóng cửa cái rầm Nằm vật ra giường mà vẫn nghe thấy điệu cười của nhỏ vang vang ngoài cửa sổ Nãy giờ mẹ gọi mình ở Mỹ cả lên Mình vừa ló mặt ra khỏi nhà tắm Mẹ đã quát một chàng Hỏi mình làm gì trong nhà tắm lâu vậy Mình miếu máu mặt nhăn như quả táo tàu ngâm rượu Dạ con tắm Cả năm có thấy mày tắm đâu Hôm nay giờ quẻ à con bị con gián chui vào người. Thế thì từ nay ngày nào ta cũng bắt gián nhét vô người mày. Trên đời này có hai người đàn bà áp nhất thế gian là nhà hàng xóm và mẹ mình. Vào giường chồm chăn kín đầu, chân vẫn đau buốt, mũi vẫn sưng tím. Hôm nay lại được lũ gián làm mẩn đỏ hết cả người. Mình phải nói là thân tàn ma dạn. Con nhỏ này được nha. Mình không trả thù thì thiên hạ khinh mình. Đời thổ nhà ai một thằng con trai lắm trò như mình đi một con nhỏ chém 2 tuổi cho đồ kiểu cả ngày đi học không nghe được gìọ tay chỉ mãi kiếm cách trả thù nhỏ cứ nghĩ đến cái cảm giác lũ dán bỏ quanh mình lá ốc mình lại sôi lục bục nhưng trả thù kiểu gì đấy hả trôi nóng trong người chiều dòng xe vì về. về hơi sớm lên đường không tắc tới gần nhà đang lầm nhầm hát lãng mạn tí thì nghe tiếng nhỏ gọi chu chéo đằng sau Hoàng ơi, đợi Vi với Lại cho gì đây trời Lại còn xưng Hoàng với Vi Nghe rợn tận chân lông Cho Vi đi cùng nha Một đoạn thôi Không cho, đâu thiếu đường Tránh xa tao ra tôi đang bị hai tên dở hơi bám theo Chỉ thấy ra giúp người ta đi mà Ngoảnh lại Thấy hai tên đầu trâu mặt ngựa Ga rẻ rẻ ngay gần một đoạn Nhìn cũng không nguy hiểm lắm Chắc thấy nhỏ dễ thương Bám theo làm quen xin số Chứ đường này không vắng người Bọn này không dám cướp của Hay hấp diêm giữa đường đâu Quay ra nhỏ Nhỏ nghe răng ra cười Chồng phát ghét Mình rồi ra đi trước Bỏ mặc nhỏ tròn mắt đằng sau Lần này thì chết với anh nhà nhóc Về đến nhà Vứt cặp xuống bàn Ngồi thưởng ra ghế Cũng thấy lo lo Để mặc nhỏ cho hai thằng mặt lợn Nghĩ cũng ghê Những đau nhỏ có mệnh hệ gì Thì mình cũng ăn năn cả đời Nhưng nhỏ này cũng lắm trò Không biết có thoát thân được hay không nữa Vì gái mà mấy ngày này đau hết cả đầu Còn đâu những tháng ngày yên ả hưởng thụ của mình ngày xưa Cuộc sống của mình vốn dĩ êm như một cuộn len Tự nhiên nhỏ xuất hiện như con mèo điên Vò dối tung cuộn len ấy lên Giờ làm sao ngồi cuộn lại từ đầu bây giờ Ra cổng hóng Vẫn chưa thấy nhỏ về chẳng lẽ lại thống xe ra xem. Giở người. Như thế nhỏ điên mà hôm nay lại làm nhỏ lên cơn rồi, không biết tối về có bị nhỏ hành không. Đi tới đi lui vẫn cứ thấy nhỏ hiện hình, máu trong người mình chuẩn bị sôi lên rồi đấy. Kia rồi, nhỏ đứng đứng ở đằng xa. Ừ, sao xe không có đi mà rắc bộ kia? Mình náo ở góc nhìn nhỏ. Thấy có lỗi quá. Chợt thì đến sáng nay nhìn thấy nhỏ khóc lúc mình sửa xe. Là khóc thật chứ không phải giả vụ gì Một phút duy nhất trong ngày Thấy nhỏ bé bỏng yếu ớt Giờ một phút ấy lại quay lại Nhỏ bé như một con mèo Con mèo này tạm thời không điên Nhìn nhỏ đi chậm chậm Dưới bao nhiêu là lá rụng thì mình cũng rụng từng mảng rồi Mau nhỏ nhanh về tới cổng Chứ tim mình rụng hết Lấy gì mà thở Nhỏ mở cổng đi vào Quay bộ bị hai thằng mặt lợn kia chèn xe ngã rồi Tay áo bẩn toàn đất Đang ghế nhỏ Thổ nhiên nhỏ quay ra lừa mình Mình giật người đứng thẳng lên Đầu cụm vô thành tưởng đau nứt óc Nhỏ lừa mình lâu lắm Mình lúc đầu không biết làm gì Đứng xoa đầu nhìn nhỏ Gì chứ Hại mình từng ấy vụ Giờ mình đập lại một lần Mà nhìn nhau thù hận thế Vô lý Nhỏ dựng xe đi vào nhà Bỏ mặc mình ngoài sân đứng dưới bao nhiêu là lá rụng. Ừ. Ờ... Tối nay ăn cơm chẳng ngon gì hết. Triệu Trạm nhai cơm nhìn nhai vài, mẹ quay sang kể chuyện. Qua hoàng ngủ say thế, không nghe tiếng gì à? Tiếng gì mẹ? Chồng cô thi về gây sự, chảy khướt, đánh đập hai mẹ con nó đến khổ. Dạ. Dụ thẳng mất dậy, nó ký đơn ly hôn mãi không được. Ừ. cứ như bố mày Chính ra lại hay Mình ứ cổ không hút được thêm gì luôn Uống xong hớm nước chanh Chào mẹ, đi lên phòng người online chẳng thấy nhỏ đâu Mình hối hận về chuyện hôm qua quá Mình đúng là thằng đàn bà Đi chất đứa con gái Không biết ngượng Ngó ngó ra ban công Cũng không thấy phòng nhỏ bật điện Mình lang thang lên sân thượng hít thở Nhỏ đang ngồi trên đó Ngồi thu lưu một góc tẩy bỏ gói, ngước mặt xuống, chắc đang khóc rồi. Mình đứng đờ người ra ở cửa sân thượng. Đứng không được mà ngồi cũng không xong. Thành ra mình vừa đứng vừa ngồi, cứ khùng khum như đi đánh rầm. Mình chẳng biết làm gì, Mọi bực tức, kế hoạch trả thù tự nhiên vỡ hết. Con mèo điên không thèm vòi cột len nữa, nhưng nó tự rối. Mình muốn làm gì đó nhưng lại không biết làm gì. Bỏ xuống phòng nằm một lúc, thấy ngoài ban công có tiếng động. Mình bật dậy dò dẫm ra xem. Mở cửa ra, đã thấy nhỏ ngồi đung đưa chân, vắt vẻo trên lan can. Khóc xong rồi à? Thay đổi nhanh vậy trời. Ê, ngồi đó ngã luồn cổ chết thì sao? Nhỏ quay sang nhìn mình, mắt đỏ he nhưng miệng thì cười cười. Đêm qua sợ quá, không dám lấy áo vào hả? Không thèm, vứt luôn. Đây giặt cho rồi, cầm vào cất đi. Nhìn thấy cái áo gấp gọn Mà mình muốn khóc thét Nhỏ này lại định quậy mình gì nữa đây Ê này Đây không đùa đâu nha Chơi áp vừa thôi Trong áo lại có thằng lằn rắn rết chứ gì Nhỏ cứ cười mình hoài Dù áo da phải phải cho mình xem Có cần đây mặc thử cho luôn không Thôi khỏi Tặng luôn đấy Thấy nó là ký ức hãi hùng lại ùa về đục ốc Ai dám mặc Cho đây luôn đấy hả Ừ May quá Tự nhiên lại được cái rẻ lau Nhỏ cười Tiếng cười vang vang trong gió Mình vẫn cảnh giác đứng xa xa nhỏ Nhỏ này nguy hiểm lắm Đứng gần thế nào cũng bị quậy như chơi Nhỏ hôm nay cũng không nói chuyện nhiều Giọng còn ngặt ngặt do khóc Muốn hỏi xem hôm qua bị ngã xe có làm sao không Mà lưỡi cứ cứng đơ Muốn xin lỗi một câu mà lại tắt cổ Không nói nổi Nhỏ không nhìn mình nữa Cứ ngồi đông đưa chân Nhìn ra xa Mình tự nhiên thành ra thừa thải Đứng ở đây hơi vô duyên Vào phòng cũng không tiện Đành ghé mông ngồi lan can nhà mình Tài giấc mến hoạn tưởng vi phất phơ trước mặt Tưởng vi sắp nở rồi Hả Ờ, ờ Mà từ sau định nói gì thì ho một cái Giật bình tí ngã Hơ <cười> hơ Nhát thế lại im một lúc. Nhỏ này hai, nó thì nói một tràng xem nào, thi thoảng thốt ra câu rồi im bặt. ấy có sách học tốt toán không? Không, đây chỉ có sách học tốt môn chào cờ thôi. Nhỏ lại cười, mình cũng cười. Đàn này không im theo nhỏ nữa, mình tự động bắt chuyện. Sao? Hỏi sách làm gì? À, thì mai nhiều bài tập, nay không có hứng làm. Ờ, phải rồi, tâm trạng không tốt lấy đâu ra hứng học. Thế đưa đây làm cho Làm được không Này Hai năm trước Đây cũng học lớp 11 đó Bài đặt Nhỏ đi vào phòng Ôm ra tập vở đưa cho mình Mình cầm tập vở Đang định đi vào phòng thì nhớ ra Vội đặt tập vở lên thành lan can Hốt hoàng hỏi Này Trong đó mà có nhất gián là tôi sẽ vở luôn nha Nhỏ lại cười Ôm bụng cười ngặt nghẽo Tôi như thằng khùng đứng giữa ban câu nhìn nhỏ ôm đống vừa vào phòng mà lòng mắt như có gió. Chữ nhỏ đẹp ghê. Lê Hoàng Vy. Ế, tên của nhỏ là Tiên mình. Hoàng Vy. Nghe hay quá. Bố mình về thăm nhà vào sáng sớm. Vừa vặn lúc mẹ mình mới rời khỏi nhà. Bố vẫn thế, vẫn ít nói và nhẹ nhàng như hồi còn ở với hai mẹ con. Hoàng dạo này học hành thế nào? Dạ được ạ Lê Hoàng Vi Của ai đây con Bố nhìn thật vừa trên bàn uống nước Rồi hỏi mình Mình vừa nhai bánh mì vừa trả lời lấy lệ Dạ bạn con đâu bố Nhờ con giảng bài giúp Bố vừa xếp đồ vào tủ lạnh Vừa hỏi còn có bạn gái rồi hả Bố hỏi kỳ vậy Không đúng đâu Bố cười Không sao con vui là được mà Bố cho tiền như mình không cầm bố chào mình mình cũng không tiễn từ ngày bố mẹ ly hôn mình đã mong bố đừng về đây nữa cứ thỉnh thoảng về mua cho nhà một vài thứ dặn dò mình một vài câu rồi đi hụt khó tả nhỏ đứng đợi mình ở cổng mình đưa tập ở cho nhỏ tâm trạng khó chịu từ khi bố về mình cũng chẳng muốn nói gì luôn lắt xe ra cổng vẫn thấy nhỏ đứng đợi mình hơi gắt còn chi nữa Bộ bốn làm cho cả bài ngày mai hả Không Cho đi nhờ nha Nhỏ nhìn mình cười nhăn mũi Không cho Xe đâu Bữa trước bị ngã hỏng rồi Nói xong Nhỏ trèo lên xe mình luôn choáng Mà ghê ha nhà còn chuẩn bị mũ bảo hiểm nữa Rõ ràng là con nhỏ này lập kế hoạch Chặn mình từ trước rồi Đèo nhỏ nên chạy chậm chậm hãy nhìn thấy mắt nhỏ vẫn còn đỏ Chắc đêm qua vẫn khóc Nhỏ ngồi im dây đằng sau xe, có lúc lặng tới mức mình phải ngoảnh lại xem nhỏ con ngồi đó không. Nhìn gì đó, tập trung lái xe đi. Ờ, thỉnh thoảng ngó xem đã rơi chưa, cứ im im thấy sợ. Nhỏ lại cười, nụ cười nhàn nhạt, mình không bắt chuyện nữa, để mặc mình và nhỏ quẩn quanh với những suy nghĩ riêng của mỗi người. ai ở đâu phía trước kia sẽ có những cơn bão ập tới, đè nặng lên vai của mình và của nhỏ. Nhà nàng ở cạnh nhà tôi Cách nhau một rộng mồng tơi xanh dờn Hai người sống giữa cô đơn Hình như nàng có nỗi buồn giống tôi Các bạn thính giả thân mến Các bạn vừa nghe phần thứ hai của câu chuyện Nhà nàng ở cạnh nhà tôi Của tác giả Lê Nhi Thông Minh Xin chào và hẹn gặp lại trong các phần tiếp theo của câu chuyện này